Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một mảnh dương tàn cũng được Chỉ cần ôm được anh thôi Xe chống sống Anh đã bị thú rừng ăn mất Hay là anh vẫn sống Lại khóc khởi hy vọng Lại tìm kiếm Lại tuyệt vọng khóc giữa đêm Anh ơi Cô không còn biết đến thời gian nữa Dù cố gắng kiên cường Ôm ấp hy vọng anh sẽ trở về Cuối cùng Thì anh đã trở về Vũ lâm hân hoan như mở hội Cô mặc chiếc áo đẹp nhất, đúng màu anh thích, chạy vội đến bên anh. Xin lỗi em, Vũ Lâm, anh đã cưới vợ. Cô ấy là người đã chăm sóc anh suốt thời gian đó. Cô ấy là mã kiểu anh. Cưới vợ, em có lỗi gì, em đã làm gì nên tội. Mất trí nhớ, quên lãng em và yêu người khác. Sao bây giờ nhớ lại? Anh lại chẳng nhớ rằng em đã từng đeo nhấn cưới của anh. Nói quên là quên sao? Lâm Vĩ Tường Anh nói bỏ là bỏ sao? Anh nói xin lỗi là xin lỗi sao? Tôi, tôi không tha thứ, không tha thứ cho các người đâu. Cô đã buộc người đàn bà ấy phải chính mắt nhìn thấy cảnh chồng mình, ôm ấp một cô gái khác. Cô phải giành lại anh, phải mang anh về lại với mình. Tôi là người đến trước mà. Xin lỗi Vũ Lâm, anh sẽ bù đắp cho em, nhưng anh không thể cưới em được. Không cưới tôi vì anh không còn yêu tôi. Không sao, anh cũng không thể nào cưới cô ta được Tôi đã mang thai Đứa trẻ dành để ràng buộc anh Không có trong điểm đó Nhưng có làm sao Tôi có thai và anh phải nhận nó Vì nó mà tiếp tục đến với tôi Cô ta không có được anh đâu Dù là một cái xác không hồn cũng không được Anh là của tôi Mãi mãi là của tôi Bình Phong không phải là con anh Hôm nay anh đã đưa nó đến bệnh viện xét nghiệm ADN rồi Khốn nạn Anh quay lưng không thường tiếc Bình phong khóc Nó gào Nó mong anh bồng nó Anh cũng không dừng lại Anh tản nhẫn lắm Nó không phải là con anh Tại sao đôi mắt đó lại giống anh như vậy Tại sao Nó lại có nụ cười hiền đến như thế Tại sao Nó không bao giờ nhìn tôi đầy oán hận Bây giờ cũng là cái nhìn thương cảm Thương cảm chứ không yêu Mẹ trai rồi Đi ngủ đi mẹ Tôi không say Anh mới say Hôm nay nó nói Đứa con mà anh từng giường giấy đó Nó vùi dập bảo bối của anh Nó làm con bé Niềm tự hào của anh Phải mang thai trước khi cưới đứa con trai Mà mình yêu tha thiết Nợ cha con trả Anh sai rồi Lâm vị tưởng ơi Mẹ Có tiếng ai đó đang nói Ai ai đó Mẹ vào phòng nghỉ đi Hôm nay mẹ vui lắm rất vui Vâng, vào phòng ngủ đi mẹ Giúp mẹ hành hạ con bé đó thật tốt Lãnh Phong nhớ đó hành hạ Lãnh Phong ngừng lại Mẹ sai lắm rồi Vậy mà vẫn còn nhớ đến chuyện cũ sao Trả thù và vay trả Bao nhiêu năm rồi Mẹ vẫn chưa thấy chán sao Vào ngủ đi mẹ Dưỡng sắp về rồi Sáng sớm Vũ Lâm chưa thức dậy Thì đã có tiếng gõ cửa Ai đó là con ạ Vào đi Có chuyện gì mà sáng sớm con đã Không đi làm sao Nhìn thấy đôi mắt ấy là mà như vắt đi lên được Tính tài, ăn bình Không đoán được nó muốn làm gì Mẹ dậy đi Mẹ mệt lắm, không có gì thì con ra ngoài đi Con muốn bàn với mẹ một chuyện Chuyện gì Mẹ giúp con đoàn lấy hàn ra Con muốn tham gia trả thù của mẹ Con... Vẫn lặng lẽ, nó muốn gì Con thật là ngốc Bình tĩnh lại, vũ lâm cười khẩy Còn biết thân phận của chúng ta ở đây là gì mà? hàn ra, có chỗ cho người ngoài chúng ta xem vào sao? Chứ không phải mẹ và dượng ba, ba lâu nay âm mưu những điều gì đó sao? Chỉ bòn rút vài chục triệu của hàn ra, giống như mối bò bể thôi. Với con người mở mắt, chỉ với số tiền ít đòi đó, mẹ nghĩ sẽ giúp mẹ trả thù được cha vợ của con sao? Con! Nó đã biết. Chuyện mà mấy lâu nay, bà nghĩ mình rất khôn khéo che giấu. Bà biết ơn chồng, hàn ra thiết. Nhưng bà cũng hiểu. Ông sẽ không bao giờ cùng bà thực hiện kế hoạch trả thù. Bà đã chọn người đàn ông đó. Hắn ta vì tiền mới cưới hàn trẻ thúy, bà không cần tiền. Bà muốn lợi dụng hàn ra chống lại lâm ra. Muốn cho lâm vĩ tường, nếm cái mùi mất đi mọi thứ. Khi ông không còn gì nữa, liệu cái tình nghĩa mặn đồng của con, của vợ, có còn không? Nhưng bà đã chọn phải một người quá tham lam. Phương đạt yêu tiền hơn mọi thứ. Năng lực hắn có hạn, chỉ dừng ở chỗ rút đi vài triệu bạc. Đã mấy năm không tiến triển được gì Con là con ruột của mẹ Mẹ nên tin tưởng con trai của mẹ Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net